Các bạn đang nghe đọc truyện trên website là khongcoc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 47, dùng sắc lừa gạt. Mọi người ai nấy đều xôn xao ngạc nhiên trước câu trả lời của tiểu lục. Mã đẳng là vị trí chỉ sao bát tuấn mã, vị trí này tuyệt đối không thuộc về người mới. Hiển nhiên, Mã lão gia đang muốn trọng dụng tiểu lục gã, nhưng Mạnh tiểu lục lại từ chối thật không biết điều. Mã đầu nổi giận, càng khiến cả bọn không rét mà rung, toát mồ hôi lạnh thay cho mạnh tiểu lục. Mã Văn quỳ rạp xuống đất khấu đầu một cái rồi mới nói, Sư phụ, huynh đệ này của con xuất thân lương dân, không hiểu quỳ củ gian hồ, mong sư phụ thứ tội. Ba đang hỏi cậu ta, không phải hỏi con. Mã đầu tức giận trách, người đứng lên cho ta. Mã Văn vẫn quỳ không đứng dậy Mạnh Tiểu Lục cũng quỳ xuống theo Nói với mã đầu Lẫu gia Tôi không phải là coi thường mãi gia môn Còn về lừa đảo hay không Tôi và mã đại ca dọc đường Cũng đã lừa gạt không ít người Tôi đã là một tên lừa đảo từ lâu rồi Tại tại tôi thoải mái tự do quen rồi Tôi vẫn nghe người ta nói Không có quy củ thì không nên cơm cháo gì Có lẽ tôi là loại người không ra gì ấy Tôi luôn cảm thấy Quy củ mà hợp lý Thì tôi mới tuân thủ được Tôi là người như vậy đó Nếu gia nhập mã gia môn E rằng sẽ gây thêm thiền phức Cho mã đại ca và lão gia thôi Quan trọng nhất là Mạnh Tiểu lục Đột nhiên liếc mắt nhìn dịp lan Sau đó ngoảnh đầu lại Kiên định nói Tôi muốn cưới cô ấy Tôi mà thành người của mã da môn rồi, thì làm sao cưới được người có phong môn chứ? Những người có mặt tại đây, trừ tiểu lục và dịp lam đang đỏ bừng mặt, không ai kịp phản ứng gì. Một lúc lâu sau, mã đầu mới phá lên cười ha hả. <cười> Tẩy tử, người mã da môn chúng ta không phải chỉ có thể cưới người trong mã da đâu. Bằng không thì tất cả đều thành họ hàng thân thích hết rồi sao? Được rồi, ta muốn giữ tiểu lột lại nói mấy lời Các người lui xuống trước đi Mọi người vội vàng cáo lui Mã Vân hơi do dự, lấy làm không yên tâm Nhìn mã đầu và tiểu lột Đến khi mã đầu quát lên Y mới dùng dàn rời đi Đợi khi những người khác đi hết Mã đầu mới hỏi Bảo Lục, cậu cảm thấy mã đại ca của cậu đối đãi với cậu như thế nào? Vừa là thầy, vừa là bạn, như anh em, mà cũng như là cha. Mạnh tử Lục đáp. Mã đầu gật cù khen ngợi. Khá lắm, đúng là kẻ biết tốt xấu. Vậy ta hỏi cậu, nếu mã vân có nguy hiểm, Cậu có sẵn lòng vì nó mà ở lại mã gia hay không? Đương nhiên là tôi sẵn lòng. Chỉ là... Mạnh tử lục nói được nửa chừng, lại nuốt trở vào trong. Tôi sẵn lòng gia nhập mã gia, nhưng tôi không muốn đổi họ. Đây là một nguyên nhân, nhân khác cũng rất là quan trọng. Chỉ là ban nảy nhiều người tôi không muốn nói ra. Mong lão gia hiểu cho. Thế không được. Trăm nghìn năm nay, người gia nhập mã gia nhất định là phải đổi sang họ mã. Không thể có ngoại lệ. Mã đầu nói. Mình tiểu lục trầm tư một lúc lâu đoạn nói. Lõi ra, không phải là tôi lắm chuyện. Chỉ có điều là tôi trên không có anh, dưới không còn em. Chi họ này của nhà tôi ở quê có còn ai hay không tôi cũng không biết rõ nữa. Tôi không thể để nhà họ mạnh tuyệt hậu ở đây mình được. Nhưng ngày yên tâm, một khi mã đại ca gặp nạn, tôi đây dẫu chết cũng không từ năng. Nếu vì vậy mà mất mạng tuyệt hậu, thì lại là chuyện khác. Mã đầu không thể ngờ Mạnh Tiểu Lục lại để tâm chuyện này, nhưng nói ra thì cũng có lý lẽ căn cứ. Vì vậy, ông ta đột nhiên nghĩ ra một ý khác, lại nói. Nếu cậu đã coi trọng họ bên như thế, ta cũng không thể cưỡng ép cậu. Dẫn đến nhà họ mạnh của cậu tuyệt tử tuyệt tôn Thế là không có đạo nghĩa Có điều vì Mã Vân cậu phải giúp ta làm mấy việc Khoảng nửa canh giờ sau, Mạnh Tiểu Lục đi ra ngoài Cả được Tiểu Đạo Đồng dẫn ra khỏi đạo quán Gặp mấy người bọn Mã Vân đang sốt ruột chờ đợi Mã Vân nôn nóng hỏi Mã đầu lão già nói sao rồi Má đầu không nói gì cả, vẫn sẽ giúp tôi. Tôi cũng không cần gia nhập mã gia môn, Mạnh Tử Lục nói. Tiết Đông Bình Tiết Núi nói, Thật đáng tiếc, chú mày mà nhập má gia môn thì cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu chỉ vì dịp làm, vậy thì không khỏi đánh mất bản sắc của Bậc Đại Tượng Phu rồi. Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu chứ. Mạnh Tiểu Lục cười lắc đầu. Mỗi người đều có chiến riêng. Có lẽ tôi chính là loại đàn ông chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu gian Sơn. Ôi cha cha, đây mới là loại đàn ông mà con gái chúng ta ưa thích này. Động Di cười cười nói. Câu này mà giá mà chị nghe được sớm hơn mấy năm, á e rằng chị cũng đổ mất. Tiểu la mà cô em theo cậu ta đi thôi. Chịp Lâm đỏ mặt. Tiểu Lục... Nói lung tung gì đấy? Mạnh Tiểu Lục lè lưỡi nói Vâng, vâng, vâng, tôi lại nói lung tung rồi Kỳ thật là tôi không gia nhập mã gia môn Là vì tôi không muốn đổi họ Tôi với Văn Sư Huynh khác nhau Sư Huynh vốn là họ mã Bằng không với sự hiểu biết của tôi về anh ấy Anh ấy cũng sẽ không vì gia nhập mã gia môn mà đổi họ đâu Chuyện này không thể nói bừa Người bên cạnh nghe được sẽ ghi hận chú mày đó Mã Vân nhắc nhở Nói gì thì nói Câu vừa rồi cũng động chạm hơi nhiều người đó Giấc lời Y lại ngẩn người ra hồi lâu Sao mới hỏi lại Vừa nãy chú mày gọi ta là gì Vâng sư huynh Tất nhiên Tôi vẫn thích gọi anh là mã đại ca hơn Nhưng người họ mã ở đây nhiều quá Tôi cũng đành gọi như thế cho tiện phân biệt Bành tử lục nháy mắt nói Lãng gia thu tôi làm đồ đệ rồi Tôi là đệ tử quan môn của ngài Trong lịch sử Mã Gia Môn Cũng có mấy vị khói nhân thu nhận đồ đệ Nhưng lại không để đồ đệ gia nhập Mã Gia Môn Cho dù tình huấn này là cực kỳ hiếm hoan Xong cũng coi như là có tiền lệ mà theo Giờ đây Mã Như Long quyết định tạo ra một ngoại lệ như thế Bảo Mành Tiểu Lục là người của Mã Gia Môn Hẳn là đúng Vì gã là đệ tử của Mã Đầu Nhưng vì gã không đổi họ Nên không thể đảm nhận các trọng cách trong Mã Gia Chỉ được cái vai vế lớn Đáp án này là điều không ai nghĩ đến, có điều Mã Đầu giờ đây đã gần 70 Ông ta thu nhận đệ tử Quang Môn, chuyện này có thể nói là đại sự chấn động giang hồ. Nghi thức bái sư nhất định phải làm thật lớn mới được. Trong mãi Gia Môn tuy rằng đều xưng hô lẫn nhau bằng sư huynh, sư đệ, nhưng đệ tử đích truyền của Mã Đầu chỉ có ba người, đó là Mã Vũ, con gái của một người bạn vong niên của ông ta. Mã Lôi được ông ta nhận nuôi từ nhỏ, Và Mã Vân sau này mới gia nhập Mã Gia Môn rồi từng bước leo lên cao. Những người còn lại đều có sư phụ khác hoặc tự học thành tài. Cũng không phải tất cả đều là thân truyền của Mã Gia. Hiện tại, đồ đề của Mã Đầu lại thêm một người nữa là Mạnh Tiểu Lục. Nhận gã làm đệ tử Quang Môn nghĩa là sau này Mã Đầu sẽ không thu nhận đồ đệ nữa. Thông thường, sư phụ yêu thương nhất chính là đứa đệ tử nhỏ này. Vì vậy, đệ tử Quang Môn còn được gọi là Tiểu Lão Đại được sư phụ đích thân chỉ dạy Trên giang hồ, ở các môn phái nhiều môn đồ, hầu hết bản lĩnh đều do sư huynh truyền thụ Người được sư phụ đích thân truyền dạy cực ít. Trong môn phái chỉ có hai người được sư phụ quan trọng nhất Một là đại sư huynh Một nửa chính là đứa đệ tử Úc này Tớm lại là mấy ngày này Mãi Gia sẽ chăn đèn kết hoa phát thiệp anh hùng, mời bạn bè khắp ngũ hồ Tứ Hải đến tham dự lễ bái sư của Mạnh Tiểu Lục Mạnh Tiểu Lục g Chuyện chị gã cho tôi Chị đã nghĩ đến đâu rồi Giờ cậu đã là đệ tử Út của Mã đầu rồi Tôi đâu dám trèo cao Diệp Lam cố ý trêu chọc Sau đó lại nói Được rồi Không phải cậu mệt rồi sao Mau về ngủ đi Lát nữa tôi còn phải ra ngoài một lúc Đi làm gì thế phòng vườn sắp đến tham gia lễ bái sư của cậu Tôi phải đi cùng hổ phòng ngân đón trước Diệp Lam đi rồi Mạnh tiểu lục nằm trên giường nghỉ ngợi vẫn vơ Trăng trọc hoài không ngủ được Thực ra, vừa nãy gã chẳng buồn ngủ chút nào Mấy hôm nay gã thường hay truyền não không đâu Có một số chuyện thật sự nghỉ hoài không sao hiểu nổi Mã đầu nói với gã rằng Mã lôi muốn gây bất lợi cho Mã Vân Bảo gã nhất định phải giúp Mã Vân Ông còn bảo gã giao hảo với Yến Sào Thậm chí nếu có thể thì cùng với Tiết Đông Bình vào phong môn Cố gắng leo lên trên để sau này có ngày gia tăng thanh thế cho Mã Vân Mạnh tiểu lục hỏi Mã Đầu Nếu đã muốn truyền vị trí này cho Mã Vân Lại biết Mã Lôi muốn hại Mã Vân Thậm chí có khả năng còn là đầu sỏ của vụ truy sát Tại sao không xử lý Mã Lôi luôn đi Tệ nhất thì cũng có thể đuổi y ra khỏi Mã Gia chứ Mã Đầu đưa ra ba nguyên nhân Thứ nhất, không có chứng cứ, không thể dở trò Có lẽ có Bằng không thì không thể khiến mọi người tâm phục được Thứ hai, ông không nở nhẫn tâm, lòng bàn tay hay mô bàn tay đều cũng là thật cả. Mã lôi dẫu sao cũng được ông ta một tay nuôi từ nhỏ đến lớn. Thứ ba, Mã Vân cần phải có cuộc tranh đoạt này. Không tranh đoạt thì không thể dẹp yên được người trong mãi gia mô. Mạnh tiểu lục ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy sai sai. Mã Vân tuy có nghĩa khí, tính tình cũng nhân hậu, nhưng dẫu sao y cũng là người trong mãi gia. Kinh nghiệm trên giang hồ phong phú, đầu óc lại nhanh nhẹn, thông minh. Y đã có thể loại trừ mã lôi là kẻ khả nghi nhất chắc chắn có lý do của mình so với mã đầu mạnh tiểu lục tin mã vân hơn mã đầu nhất quyết muốn mạnh tiểu lục gia nhập mã gia để gã có thể giúp đỡ cho mã vân đây mới là mục đích thực sự chỉ là cách làm và thủ đoạn của ông ta sử dụng hiển nhiên không được quang minh chính đại cho lắm điều này khiến mạnh tiểu lục hơi không thoải mái nghĩ ngợi vẫn vơ một hồi Mạnh Tiểu Lục hoàn toàn không ngủ nổi nữa, bèn trở mình dậy chuẩn bị ra ngoài dạo phố. Lạc Dương là vùng náo nhiệt ở đất Hà Nam. Hiển nhiên phải có thương lái tụ tập buôn bán và các loại hội chùa rồi. Mạnh Tiểu Lục đi quanh nghiêng ngó một hồi. Gã đã không còn là thằng ngốc, chỉ biết xem trò vui trước kia nữa. Giờ cũng có thể nhìn ra được khá nhiều ngón nghề kiếm ăn của dân đi lại trên giang hồ. Bỗng nhiên, có một cô gái xinh đẹp đập vào mắt gã. Cô gái này hết sức yêu kiều diêm chúa Ăn mặc cũng rất thời thượng Không chỉ khiến mạnh tiểu lục liếc nhìn Mà người xung quanh cũng đều ngoãn lại nhìn theo Cô gái đi về phía một tay công tử nhà giàu trên phố Hai người mặt đối mặt bước về phía nhau Hình như là có quen biết Hai người họ vừa đi tới gần nhau Chợt thấy tay công tử kia đột nhiên ngã lăn ra đất Cô gái thất thanh kêu cứu mạng Mọi người liền nhanh chóng quay lại xem Tiểu lục cũng sớm vào góp vui Cô gái dùng tay đỡ đầu về công tử lên, lẫn tiếng truy hô cứu mạng, xem ra có vẻ rất vất vả. À, à, các vị đại gia đại ca, mau mau tôi giúp, tôi không nhấc nổi anh ấy lên nữa rồi. Có người thấy cô gái xinh đẹp, liền muốn bắt chuyện hỏi. À, à, là, là, là chuyện gì đó? Anh ta là cái gì của cô? Đây là chồng của tôi, chồng tôi mắc phải bệnh lạ. Mỗi lần phát bệnh đều bị nhiệt độc công tâm Khiến anh ấy lăn ra bất tỉnh Tại chỗ Phải phải cởi sạch hết y phục Nếu không thì rất dễ Bị nội hỏa tràn ra ngoài Vậy thì phiền phức lắm Một mình tôi Không có nâng được anh ấy lên Các vị đại ca có thể giúp tôi Một tay được không à Vị công tử kia mặc áo dài Phục sức rất đẹp Nhưng rành rành là kiểu Trung Hoa Không ngờ Lại có một cô vợ ăn mặc hiện đại thế này. Cô nàng này, ánh mắt sắc như dao, bộ ngực căng phòng đội áo lên. Một người đàn ông không nhịn được bèn tới giúp. Cô gái lén lén dùng ngực đụng vào người kia một cái. Thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Vậy là, không cần cô gái nói thêm gì nữa. Tay kia liền giúp cô nàng tri hô gọi người. Chỉ một tháng sau, Vì công tử kia đã bị lột sạch sẽ đồ trên người Chỉ còn lại một chiếc quần lót Đám phụ nữ chung quanh đều nhao nhao ngoảnh đầu đi chỗ khác Nhưng vẫn không kìm được mà len lén nhòm lại Lúc này cô gái kia lại lớn tiếng kêu lên Lão Huân! Lão Huân! Ông! ông đi đâu rồi? Lão già lại ngất xỉu rồi Hét mấy tiếng mà không có ai trả lời Cô nàng bèn tỏ vẻ luống cuốn Khóe mắt đỏ lựng lên tựa như sắp khóc đến nơi Cô ta nói Cái tên quảng gia chết tiệt này Cũng không biết đi đâu mất rồi đó Thuốc lại do lão ta cầm chứ Nếu không có thuốc Đợi khiên về được đến nhà Thì người chắc chắn cũng không xong rồi Vậy cô mau mau đi tìm lão ta đi Liền có một người thông minh tiếp lời Cô gái gật đầu nhờ vã Người đàn ông vừa nãy mình mới gọi ngực vào Đại ca Nhờ anh giúp để ý chồng tôi một chút Tôi đi một lát rồi, quay lại ngay. Nói đoạn, cô nàng liền ôm đóng quần áo đồ đạc của công tử đi luôn. Đại đa số người có mặt đều cho rằng ôm đồ đi là chuyện đương nhiên phải làm. Đồ đạc trên người vì công tử kia cũng không ít, chỉ riêng cái đồng hồ bỏ túi với hầu bao căn phòng đã là giá trị không nhỏ rồi. Không cầm đi thì chẳng phải là mất luôn hay sao? Mạnh tiểu lục mỉm cười đoán rằng Cô gái này chắc là Yến trong phong ma Yến Tước. Tiểu lục chưa từng gặp qua người của Yến sao. Chỉ có điều, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Đi theo một vị trưởng đăng sứ của mã Gia Môn như Mã Vân, gã đã được nghe đủ loại thuật lừa bịp rồi. Lời nói cử chỉ của cô gái này trước sau có chút trái lẽ thường. Chỉ là cô ta nói liên tiếp không để người khác có thời gian phản ứng nên mới thành công. Thử nghĩ lại. Nếu họ thật sự dẫn theo quản gia ra ngoài, khi lão gia ngất xỉu, theo lẽ thường thì người đầu tiên cô ta gọi phải là tay quảng gia tên lão quân kia mới đúng, đây là thường tình. Thế nhưng cô ta không làm như vậy, cô ta nhờ vả đồng thời khiến cho người khác ra tay lột sạch hết quần áo đồ đạc của vị công tử kia rồi mới nói ra chuyện có quản gia. Mạnh tiểu lục không đi theo cô nàng kia, gã tự có phán đoán và quy chuẩn của riêng mình. Nếu cô nàng lừa đảo này gạt gẫm kẻ nghèo khó, lừa một cú khiến người ta khuynh gia bại sản cùng đường mặc lộ, thậm chí còn muốn chết, vậy thì nhất định gã sẽ bám theo, thậm chí còn giúp người bị gạt đoạt lại đồ đạc nữa. Nhưng vì công tử này chẳng qua chỉ là thiệt thòi một phen thôi. Ngoài việc mất mặt ra thì cũng không ảnh hưởng gì đến gân cốt. Vì vậy, gã tha rằng ở lại đây xem trò vui còn hơn. Về phần cô nàng lừa đảo kia, Người ta, Âu cũng là phải kiếm sống mà. Dù là mùi gì, dưới đất dẫu sao cũng lạnh. Hơi lạnh thắm vào người tay công tử kia, khiến y dần dần tỉnh lại. Rõ ràng là vừa nãy, cô nàng kia đã hạ cho y một loại thuốc gây hôn mê trong nháy mắt. Tay công tử kia tỉnh lại xong có chút ngơ ngát, rồi hồi lâu mới ngồi thẳng người dậy, nhìn xung quanh rồi mới nhìn bản thân mình. Lập tức đỏ mặt tía tay, Ngay sau đó thì bắt đầu thẹn quá hóa giận. Y đứng bật dậy đẩy người trong mình một cái rồi nói Quần áo của tôi đâu rồi? Nghe giọng nói hình như là người phương Nam. Ờ, cái thằng nhãi nhép này không biết nhìn ra người tốt hả? Người kia dùng giọng lạc dương trách móc lại. Vợ của ngươi lột trần ngươi ra đấy. Nếu không phải nể mặt của cô vợ nhà ngươi ai mà thèm để ý đến ngươi chứ. À, cho chết luôn không oan uổng gì á. Ủa? Tôi làm gì có vợ chứ? Phen này gặp phải cái quân biệt bợm rồi. Tây công tử kia ngược lại khá thông minh. Ủa? Người, người, người nói ai là quân biệt bợm vậy? Tôi có nói ông đâu. Tây công tử kia giải thích thế nào cũng không rõ. Hai người sắp lao vào nhau ấu đả đến nơi. Mạnh tiểu lục bên trong áo dài, bên ngoài mặc áo chản. Gà thấy tay công tử kia quả thật rất quẩn bác Bèn cởi áo ngoài ra nói Ông anh Mặc cái áo của tôi đi Hai người đừng có cãi nhau nữa Cô gái vừa nãy mới là quân bẹp bợm đó Tôi cũng biết rồi Đa tạ nha Tay công tử kia nhận lấy y phục mặc vào Ngay sau đó lại nhìn người đàn ông kia thấp giọng mắng Cứ đồ ốc heo Tay công tử đi theo mạnh tiểu lục Thoát ra khỏi đám người vai xem Lại nói tiếp Ê tôi nói nghe có hiểu không vậy Hiểu mà hơi mệt. Mạnh tiểu lục đáp lời. Tay công tử kia lập tức đổi sang dòng Bắc Kinh. Tôi cũng biết cô ả kia là quân biệt bợm. Đúng là ra cửa không có xem lịch. Dính ngay một quả suối quẩy vào đầu. Cái con nhảy mất dậy đó hả? Ấy mà đừng có để tôi gặp lại một lần nữa. Mạnh tiểu lục cảm thấy thú vị. Đang cười cười nói. Anh cũng biết nhiều đấy nhỉ. Ừ cũng tạm tạm. Dù gì thì tiếng Bắc Kinh cũng là tiếng phổ thông mà, tiếng Sơn Đông tôi cũng bập bẹ được mấy câu, đi lại ở các vùng phía Bắc cũng đủ dùng. Đến phương Nam, đặc biệt là mạng Giang Chiết, mạng ấy mới gọi là mười dặm khác loại gió, cách sông, bên nắng, bên mưa, đầu làng, cuối làng là đã nói hai thứ tiếng khác nhau luôn rồi. Công tử lắc đầu nói, biết nhiều quá, chẳng phải cũng bị người khác gạt đấy sao. Phải rồi, tôi vẫn còn chưa cảm ơn anh đấy Dám hỏi, cào danh quý tính Nghe khẩu âm hình như là người Bắc Kinh phải không? Mạnh Tiểu Lục trả lời bằng giọng Hà Nam Đúng vậy, tôi cũng biết nhiều đấy Tôi tên Mạnh Tiểu Lục, vậy còn anh? Tại hạ, ngô lập thời tự thủ đạo Xem ra huynh đệ đây cũng là chân chạy trên giang hồ rồi Ngô lập thời lớn hơn Mạnh Tiểu Lục mấy tuổi nam Bắc, mỗi vùng mỗi khác Người phương Nam nói chung Vẫn thanh tú hơn người phương Bắc Hoặc thủy thổ vùng nào Thì sinh ra người ở vùng ấy Tấm lại trong mạnh tiểu lục Ngược lại còn già dặn hơn họ ngô kia mấy phần Ngô lập thời muốn tới nhà trọ thay y phục Hai người vừa đi vừa nói chuyện Cũng rất là hợp nhau Tây ngô thầy lập này Đi du học bên Nhật Bản về Học ngành Tây y Có điều y có đầy một bụng tri thức giang hồ So ra hiểu biết còn rộng rãi hơn Mạnh Tiểu Lục rất nhiều Điều này khiến Mạnh Tiểu Lục lấy làm kỳ lạ Đến nhà trò thay y phục xong xuôi Hai người gọi một bàn rượu thịt thượng hạn Ngô Thầy Lập nói Tiểu Lục huynh đệ Có cần phải kiếm hai cô em để trợ hứng không ạ? Ờ khỏi cần đi Tôi không có hảo món ấy lắm Mạnh Tiểu Lục đỏ mặt nói Ờ Tôi có người mình thích rồi. Thủ đạo huynh sẽ không chê cười tôi nhà quê chứ. <cười> à, người có thể khiến chú em mê mẫn thần hồn như thế nhất định phải là một mỹ nữ tuyệt sắc ở trên đời rồi. Ngô lập thời cười nói Thế cũng tốt. Dẫu sao tôi cũng không hảo món ấy. Chỉ là thấy chú em có khí chất giang hồ nên tự tiện suy đoán vậy thôi. Thế này, xem ra hai chúng ta chí đồng đạo hợp rồi. Mạnh Đủ Lục gật đầu nói, Ủa, anh cũng không thích món đó à? Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng có người con gái mình thích rồi. Nếu tôi nói cho chú biết, cô ấy làm nữ hiệu thư trong một thư ngủ ở Thượng Hải, chú có cảm thấy là tôi ngu ngốc không? Ngô đập thời hỏi dò chính là bản thân y cũng không ngờ Vừa mới quen Mạnh Tiểu Lục, mình đã nói với gã bí mật này luôn rồi. Mạnh Tiểu Lục ngẩn người ra. Gã biết thư ngụ là nơi như thế nào, nữ hiệu thư là gì. Nữ hiệu thư nói cho dễ nghe chút là người bán nghệ, không bán thân. Nói khó nghe thì chẳng khác nào gái làng chơi chỉ là cao cấp hơn một chút mà thôi. Gã thấy ngô lập thời có vẻ lo lắng ra mặt, bèn cười ha hả. <cười> Chẳng phải nói hai chúng ta rất có duyên sao Hai tình ngốc Người con gái mà tôi thích Nếu đánh giá theo nhãn quan thế tục Thì e rằng xuất thân cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Thôi không nói đến chuyện này nữa huynh trưởng à Hôm nay anh bị lừa Có cần báo cảnh sát hoặc nhờ bạn bè cho giang hồ giúp anh tìm lại hay không? Ồ thôi tuyệt đối không nên Không nên Ngô lập thời đột nhiên trở nên căng thẳng thần sắc hoảng hốt, khiến Mạnh Tửu Lục cũng giật nảy mình. Gã cười cười hỏi, anh cuốn hết cả lên, thế làm gì? Mất mặt, mất mặt quá! Chuyện này mà truyền ra ngoài, vậy chúng tôi ngồi lập thời nói tới đây, đột nhiên ngầm miệng lại. Sau đó chuyện ngay sang một chủ đề khác. Mạnh Tửu Lục trong lòng lấy lầm lạ, nhưng cũng không gặn hỏi sâu thêm. Bạn bè quan trọng là có duyên, nói chuyện với nhau vui vẻ là được. Hai người nói cả một buổi chiều về chuyện du học bên Nhật Bản, đến khi sắc trời sẵn tối, Mạnh Tiểu Lục mới cáo từ ra về.